Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, mời các bạn theo dõi một bộ chuyện mới của tác giả Edogawa Ranpo có tên là Dấu vết của quỷ, nằm trong series về thám tử Akechi. Sau đây mời các bạn theo dõi phần giới thiệu. Quả thật là một dấu vân tay kỳ lạ. Dì thường ở chỗ có tầng ba xoắn ốc trên một dấu tay Hai xoắn nhỏ ở phía trên tựa đôi mắt Một xoắn to bên dưới Như cái miệng đang cười ngoác ra Cơn ác mộng bắt đầu với cái chết của một trợ lý thám tử Người bị giết khi theo dấu kẻ đe dọa nhà qua qua tè Đó như một lời cảnh báo Cho bi kịch sắp phủ lên gia đình họ Một kẻ thích trả tấn tinh thần nạn nhân, trước khi sâu xé con mồi. Một đạo thuật gia vô trược, luôn mở màn bằng lá thư thách thức. Kể đến là những thủ thuật không tưởng qua mặt cảnh sát, rồi phô bày phần còn sót lại của kẻ xấu số Hành tùng của hắn khôn lường chỉ để lại một mảnh mối duy nhất. Một tạo tác đáng lẽ không thể tồn tại trên thế gian này. Thứ giống như... Dấu vết của quỷ Phần thứ nhất Thí nghiệm tâm lý Hồi một Không hiểu động cơ nào Đã khiến phụ kỳ Quyết định thực hiện một tội ác kinh khủng Mà tôi sắp kể sau đây Bất kể nguyên do nào đi chăng nữa Thì điều đó cũng không liên quan quá nhiều Đến câu chuyện này cha luôn phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống nên khi trông thấy anh đang theo học trường đại học nọ người ta có thể hình dung ra gánh nặng học phí đang đè nặng lên vài chàng trai này thế nhưng phục kỳ gia sở hữu một tài năng hiếm có và cực kỳ ham học chắc chắn anh ấy đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không có đủ thì giờ cho sở thích đọc sách và suy luận thay vào đó phải lãng phí thời gian và những công việc làm thêm nhàm chán để kiếm tiền trang trải học phí. Dẫu vậy, liệu có ai phạm phải một tội ác nghiêm trọng chỉ vì lý do như vậy hay không? Có lẽ bản chất anh ta vốn dĩ là một kẻ xấu xa. Vì vậy, ngoài lý do liên quan đến học phí, anh ta phạm tội do không thể kìm nén được hàm muốn làm chuyện xấu cũng đã được nửa năm kể từ khi ý tưởng ấy nảy ra trong đầu anh. Trong suốt thời gian đó, Anh do dự và suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thực hiện kế hoạch tàn nhẫn. Một ngày tình cờ, anh kết thân với một người bạn cùng lớp tên Saito Isamu. Mọi thứ dần hình thành từ thời điểm đó. Ban đầu anh hoàn toàn chưa có ý niệm gì. Nhưng đến giữa trường, anh tiếp cận Saito với một mục đích mơ hồ trong đầu. Dần ra càng tiếp xúc nhiều, Ý tưởng mờ nhạt ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Khoảng một năm trước, Sài Tô đã thuê một phòng trọ trung chủ tại khu dân cư vắng vẻ nằm trên đồi. Chủ nhân ngôi nhà là một quá phụ, con người chồng quá cố trước khi mất từng là công chức nhà nước. Dù là một bà lão gần 60 tuổi, nhưng người phụ nữ này vẫn có thể sống thoải mái bằng tiền lời thu được từ mấy căn nhà cho thuê, do người chồng để lại. Bà ta không có con cái, nhưng cũng chẳng hề gì, Bởi tất cả những thứ người này quan tâm là cách để kiếm nhiều tiền hơn nữa. Vì thế bà ta cho những người quen đáng tin vay những số tiền nhỏ nhằm gia tăng nhiều hơn nữa khoản tiết kiệm. Một trong những lý do khiến bà ta đồng ý cho Saito thuê phòng là bởi nỗi bất an trước cảnh thân gia sống một mình trong nguyên căn nhà lớn. Nhưng mặt khác vẫn là toàn tính kiếm thêm một khoản tiền tiết kiệm hàng tháng từ việc cho thuê phòng. Chẳng biết thật không? Nhưng có tin đồn rằng ngoài chỗ tiền mà người quá phụ đem gửi ở ngân hàng, bà ta còn giấu đi lượng tiền mặt lớn tại một nơi bí mật trong nhà. Ngày này, chuyện như thế khá hiếm, nhưng tâm lý của những kẻ kéo kiệt từ đông tới tầy, từ cổ chi kìm lúc nào mà chẳng giống nhau. Phụ kỳ cảm thấy bị cám dỗ bời số tiền này, bà lão ngớ ngần ấy sở hữu số tiền lớn như vậy để làm gì cơ chứ. Sử dụng nó để đóng học phí Cho một thanh niên có tương lai sáng lạn Như anh không phải là hợp lý hơn sao Tóm lại Đó là những điều mà phụ kỳ nhà suy nghĩ Vì thế anh ấy đã cố gắng Thu thập mọi tin tức về người phụ nữ lớn tuổi Thông qua Saito Cốt để tìm ra nơi Cất giấu bí mật số tiền đó Tuy nhiên Anh vẫn không phải ra được kế hoạch chắc chắn nào Cho đến một ngày Saito tình cờ phát hiện ra nơi cất giấu số tiền Anh bạn ạ Bà cụ đó có một ý tưởng đáng ngưỡng mộ đấy. Thông thường người ta hay giấu tiền ở những nơi quen thuộc, chẳng hạn như dưới mái hiền, trên gác mái. Nhưng chỗ mà bà cụ giấu khiến tôi khá bất ngờ ở góc Tokonoma. Chú thích, góc Tokonoma là kiểu góc tường hõm và trọc của các phòng tiếp khách kiểu Nhật. Nơi này thường được sử dụng để trưng bày các vật dùng có giá trị nghệ thuật. Hết chú thích. Bên trong phòng khách có đặt một chậu cây phong lá đỏ lớn, số tiền nằm dưới đáy chậu cây đó. ra đấy là chỗ mà bà cụ cất giấu, tên trộm nào ngờ được người ta sẽ giấu tiền ở chỗ chậu cây chứ. Phải công nhận bà cụ này đúng là thiên tài keo kiệt. Khi ấy, Saito vừa nói vừa cười thích thú. Kể từ đó ý đồ của Fukuya dần trở nên cụ thể hợt nhằm chiếm đoạt chỗ tiền của bà lão đó để đóng học phí. Phục kỳ gia cân nhắc đến tất cả khả năng và cố gắng tìm ra phương án an toàn nhất. Chuyện đó hóa ra lại khó khăn hơn dự kiến. Bất cứ bài toán hóc bố nào cũng chẳng là gì so với điều này. Như đã nói trước đó, Phục kỳ gia đã mất cả nửa năm, chỉ để suy tính kế hoạch. Tất nhiên, cái khó nhất là làm thế nào để phạm tội mà không phải chịu sự trừng phạt. Còn những trở ngại về đạo đức Như cắn rứt lượng tầm hay thứ gì đại loại như thế Lại chẳng phải vấn đề lớn mà Fukuya phải để tầm Giống như việc thay vì coi Napoleon là đồ tệ đã thảm sát hàng loạt người Thì ngược lại, Fukuya lại vô cùng ngưỡng mộ tài năng của nhân vật này Bởi vậy anh thấy sự hy sinh của một bà lão gần đất xa trời Để nuôi dưỡng tài năng cho người trẻ có năng lực là lẽ dĩ nhiên Bà lão hiếm khi sang ngoài Suốt cả ngày chỉ cuộn mình nằm im trong căn phòng khách trải chiếu ta ta mỉ. Những lần ra ngoài hiếm hỏi, cô giúp việc quê mùa sẽ đóng vai trò như một lính canh, trồng còi ngôi nhà theo lệnh từ bà chủ. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, sự đề phòng của bà lão hoàn toàn không có kẽ hở. Ban đầu phụ kỳ già cũng nghĩ tới phương án nhân lúc bà lão và Saito đi vắng, anh sẽ vờ nhờ cô giúp việc ra ngoài làm công chuyện gì đó và chớp thải cơ để trộm lấy tiền ở chậu cây. Nhưng đó là phương án vô cùng sai lầm. Dù chỉ trong chốc lát nhưng sự xuất hiện của một mình anh trong căn nhà đó cũng đủ để người ta nghi ngờ rồi. Phục kỳ gia đã dành cả tháng trời để suy nghĩ và loại trừ những kế hoạch không phù hợp. Ví dụ anh định dùng một thủ thuật nào đó để chuyển nghi ngờ sang cho sai tột, cô hậu gái hoặc bất cứ một tên trộm nào khác rằng chính họ mới là kẻ đã lấy trộm. Hoặc anh định lèn vào nhà mà không gây ra bất cứ động tính Nhân lúc chỉ có một mình cô hậu gái và lấy trộm tiền ở nơi khuất tầm nhìn. Hay anh cũng định nhắm lúc nửa đêm khi bà lão đang ngủ say rồi cuốn tiền. Tổng lại anh đang nghĩ về tất cả những trường hợp có thể xảy ra như vậy. Nhưng tất cả chúng đều có khả năng khiến anh bị phát hiện. Cực chạc đá. Chỉ còn cách duy nhất là kết liễu bà lão Vậy là cuối cùng Phu Kỳ Trà đã đi đến kết luận khủng khiếp như vậy. Không rõ bà lão ấy có bao nhiêu tiền nhưng xét trên nhiều phương diện, có vẻ số tiền đó không đáng phải liều lĩnh giết người để đoạt lấy. Chẳng phải quá tàn nhẫn khi sát hại một người vô tội chỉ vì một số tiền không đáng là bào hay sạc. Nhưng mà ngay cả khi số tiền đó không nhiều nhận gì với thiên hạ, thì đối với vụ kỳ giả đáng thương, như vậy đã đủ để động thủ rồi. Hơn nữa dưới quan điểm của vụ kỳ giả, vấn đề không nằm ở chuyện tiền nhiều hay ít, nó đơn thuần chỉ là làm cách nào để tội ác của anh không thể bị phát hiện. Vì lẽ đó nên dù phải trả giá đắt ra sạc cũng không thành vấn đề. Bình thường đa số mọi người thấy rằng giết người có vẻ là việc làm nguy hiểm hơn bội phần so với trộm cắp. Nhưng đó là một lầm tưởng. Quả thật hành vi giết người dù đã lường trước khả năng bị phát hiện là hành vi nguy hiểm bậc nhất. Nhưng nếu chúng ta xem xét mức độ khó bị phát hiện thay vì mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, thì trong một số trường hợp, chẳng hạn như trường hợp của Fukuyama, trộm cắp mới là hành vi nhiều rủi ro hơn. Mặt khác, tuy thủ tiêu nhân chứng là hành động tàn nhẫn, nhưng đem đến sự yên tâm cho kẻ phạm pháp từ xa xưa. Những kẻ thù ác hét tiếng luôn xuống tay giết người không chút do sự. Có lẽ lý do mà chúng không bao giờ bị bắt là vì người chết không biết nói. Vậy nếu kết liễu bà lão ấy thì có nguy hiểm hay không? Đối mặt với vấn đề này, Phu Kỳ dành ra vài tháng để suy nghĩ thấu đáo. Suốt quãng thời gian đó Anh ấy đã ấp ủ âm mưu của mình như thế nào Câu trả lời sẽ dần hé lộ Theo diễn biến của câu chuyện Nhưng xét cho cùng Fukuya là người phân tích vấn đề tỉ mỉ Và phức tạp tới mức người bình thường Khó mà hình dung ra được Chính nhờ đó mà anh đã vạch ra Một kế hoạch tuyệt đối an toàn Không có bất kỳ sơ hở nào Fukuya bây giờ chỉ cần Chờ thời cơ để tiến hành âm mưu Nhưng hòa giả nó lại đến nhanh Một cách bất ngờ Ngày hôm đó vừa hay Saito bận công việc ở trường, còn cô giúp việc thì có chuyện gấp phải vắng nhà. Cả hai chắc chắn không thể trở về cho đến chiều tối. Và thời điểm này cũng chính xác là ngày thứ hai, sau khi Fukuya hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng. Hành động chuẩn bị cuối cùng này, tôi cần giải thích về điều này trước. Chính là việc xác nhận rằng tiền vẫn được cất ở chỗ cũ, bởi vì đã được nửa năm kể từ khi Fukiya hỏi Saito về chỗ cất tiền. Việc này được thực hiện vào hai ngày trước khi gây án. Nhân lúc Fukuya đến thăm Saito, đó là lần đầu Fukuya bước vào bên trong phòng khách. Anh tranh thủ tán gẫu đủ thứ chuyện với bà lão. Thế rồi Fukuya bắt đầu hướng những câu chuyện phiếm về một chủ đề xác định, đó là tài sản của bà ta. Anh nhắc đến tin đồn về việc bà có giấu một khoản tiền ở đâu đó. Cứ mỗi lần nhắc tới chữ cất giấu, thì Fukuya lại tập trung quan sát ánh mắt của bà lão. Lúc như anh dự đoán, và lão cứ nghe đến đó thì lại nhìn vào chậu cầy. Lúc này đã trồng thồng, thay vì phòng lá đỏ như trước, ở góc Tokonoma. Phục lặp đi lặp lại điều này nhiều lần và xác nhận chắc chắn chỗ dấu tiền vẫn như cũ. Hồi thứ hai Bây giờ đã là cuối ngày. Phục già khoác chiếc áo khoảng đồng phục của sinh viên và đội chiếc mũ cùng bộ. Anh đeo thêm đôi găng tay hàng ngày của mình, rồi hướng đến địa điểm thực hiện kế hoạch. Sau rất nhiều tính toán kỹ lưỡng, Phục Kỳ Gia đã quyết định không cải tràng. Nếu như cải tràng, anh sẽ để lại nhiều manh mối khiến tội ác có thể bị phát giác. Chẳng hạn như nơi mua vật liệu, địa điểm thay trang phục hay nhiều vấn đề khác. Làm vậy chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp hơn mà thôi, mà chẳng giải quyết được gì. Phục Kỳ Gia tâm niệm rằng kế hoạch phạm tội tốt nhất là phải tính tới các cách thức, Thực hiện càng đơn giản Và công khai thì càng tốt Với điều kiện không bị phát giác Mấu chốt là Chỉ cần anh không bị phát hiện Khi bước vào nhà của đối tượng là đủ Kể cả khi bị bắt gặp đi ngang qua gần đó Cũng không thành vấn đề Bởi bình thường anh vẫn hay đi dạo khu vực này Nên nếu bị bắt gặp Thì chỉ cần khai rằng Bản thân đã tàn bộ quanh đó là được Mặt khác Nếu không may bị người quen bắt gặp trên đường đến nhà bà lão Điều này cũng phải tính đến thì chẳng cần phải nghĩ cũng biết là nên cải trang cho khác đi, hay mặc bộ đồng phục và đội mũ như bình thường thì hơn. Còn về thời điểm gây án, nếu chờ tới đêm mới thực hiện, thì sẽ an toàn hơn. Chưa kể, Fukuya còn có thể biết rõ đêm nào Saito và cô giúp việc vắng mặt nữa. Nhưng tại sao anh lại chọn thời điểm và bắt ngày nguy hiểm thế này? Điều này cũng giống với lý thuyết về trang phục thôi. Càng công khai càng dễ loại bỏ những yếu tố có thể khiến người ta phát hiện ra tội ác. Tình toán là vậy nhưng khi đứng trước ngôi nhà mà phụ kỳ gia đã nhắm tới anh vẫn không thể ngăn mình đảo mắt trước sau, trái, phải chống láo liền như bất cứ tên trộm nào thậm chí còn hơn cả trộm Ngôi nhà của bà lão là căn hộ ngăn cách với hai bên bằng hàng xào Ở phía bên kia là bức tường bê tông cao vút của một sinh thự giàu có đặt đài trải dài hết cả một dãy phố Bởi vì nơi đây là một khu dân cư vắng vẻ nên dù vẫn đang là ban ngày Nhưng hầu như không có lấy một ai qua lại. Khi Fukuya đến đó, mặc dù bầu không khí trong lành, nhưng ngay cả bóng sáng của một con vật cũng không xuất hiện trên đường. Cánh cửa lưới bình thường khi sử dụng sẽ kêu vang lên một âm thanh kèn két kỳ cục. Nhưng hôm nay, Fukuya đã nhẹ nhàng mở ra và đóng vào không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Sau đó, từ sàn đất của lối cửa trước, anh gọi với vào bằng một dòng rất nhỏ để không đánh đồng nhà hàng xóm. Khi bà lão đi ra, Phukya lấy lý do muốn nói chút chuyện riêng tư về Saito để được mời vào trong nhà. Cả hai ngồi chưa ấm chỗ thì bà lão liền đứng dậy để đi lấy nước pha trà. Miệng còn giải thích. Tiếc là nhà ta hôm nay không có người giúp việc. Phukya nãy giờ chỉ chung đợi khoảnh khắc đó. Lỡ lúc bà lão cúi xuống để mở cửa trượt Fusuma, Phukya liền bất ngờ ôm ghi lấy bà từ phía sau. Thế rồi bằng cả hai cánh tay. Mặc dù đã đeo găng tay, nhưng Phu Kỳ muốn cố gắng tránh tiếp xúc các ngón tay nhiều nhất có thể. Anh ta dùng hết sức để xiết cổ người phụ nữ đáng thường. Bà lão không có khả năng chống cự chỉ có thể phát ra những tiếng ọc ọc từ trong cổ họng. Dẫu vậy, khi những ngón tay tuyệt vọng của bà vốn đang khua khoảng trong không trùng đã vô tình chạm vào tấm bình phòng đang dựng ngay đó, khiến cho nó bị rách ra một chút. Đó là bức bình phòng gấp nếp thiếp vàng miêu tả diện mạo của lục ca tiền. Với màu sắc sạc sỡ Chỉ có điều Ngay tại khuôn mặt của Ono No Komachi Trên bức tranh Đã xuất hiện một viết sách nhỏ Chủ thích Luka tiền Là nhóm sáu nhà thơ quà Xuất sắc nhất và thời Heian Nhật Bản Bao gồm Suzu, Henzu Vương tử Ariwara No Harihira Nữ quan Ono Komachi Nhà sư Kisen Kisen no Yasuhide và tomon no hết chú thích khi xác nhận rằng bà lão đã tắt thờ Fuki gia liền đặt cái xác xuống và tò mò xò soi chỗ rách trên tấm bình phọc. nhưng ý kỹ thì việc đó không có gì đáng phải lo lắng không có điều gì có thể cấu thành bằng chứng chỉ từ một vết rách như thế này vậy nên Fuki gia Liền nhanh chóng đi tới hốc tường Tokonoma đã xác định từ trước. Nằm lấy gốc cây thông và kéo nó ra khỏi chậu, cùng với đám đất. Đúng như dự đoán, bên dưới đáy chậu có một thứ gì đó được bọc trong lớp giấy dầu. Phục kỳ gia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở bọc ra. Anh lấy ra một chiếc vi lớn mới tỉnh, từ túi bên phải của mình. Nhét khoảng một nửa số tiền vào trong đó, khoảng 5.000 yên, rồi cất ví về chỗ cũ. Số tiền còn lại được Phukia gói vào trong giấy thấm dầu và giấu gì đấy chậu như trước đó. Tất nhiên, mục đích của việc này là để che giấu hành vi lấy cắp tiền. Người ta mới chỉ biết bà lão có một khoản tiền tiết kiệm dành dụng được, nhưng không ai ngờ được số tiền đó đã bị chia đổi. Sau đó Phukia liền cuộn tròn chiếc đệm ngồi và đặt lên trên ngực bà lão, mục đích nhằm ngăn máu bắn ra. Tiếp đến, anh lấy ra một con dao sếp từ túi bên trái rồi nghiến rằng đâm một nhát vào tim bà ta rồi rút ra. Phục gia lau vết máu trên con dao bằng miếng vài của chiếc đệm ngồi rồi nhét nó trở lại túi. Anh ta cho rằng nạn nhân có khả năng tỉnh lại nếu chỉ bị ngạt thở bởi bị siết cổ. Nói cách khác, Phục gia phải chắc chắn đã hoàn toàn kết liễu được nạn nhân. Sở dĩ không dùng dao ngay từ đầu là bởi anh lo ngại rằng Máu bắn ra sẽ dính lên quần áo. Sự việc diễn biến lên đầy tôi nghĩ mình cần phải giải thích cho độc giả về chiếc ví mà Fukija đã dùng để đựng tiền và cả con dao xếp đầm nạn nhân. Fukija đã mua chúng tại một gian hàng hội trợ nhằm phục vụ cho kế hoạch. Mục tiêu của anh là gian hàng đông khách nhất và thời điểm nhộn nhịp nhất của hội trợ. Anh mua hàng và trả đúng số tiền được yêu cầu. Sau đó cầm đồ đi nhanh tới nỗi không ai có thời gian để nhớ mặt người mua. Ngay cả hai món đồ anh chọn cũng là loại cực kỳ phổ biến, khó mà xác định được thêm thông tin gì từ chúng. Lại nói đến vụ án, sau khi đã chắc chắn không để lại dấu vết nào, Fukija chậm rãi bước ra cửa trước và không quên đóng Fusuma lại. Trong khi ngồi xuống buộc dây giày, anh liền nghĩ đến những dấu chân để lại có thể làm bằng chứng gây bất lời cho anh. Nhưng điều này hoàn toàn không cần lo lắng. Nền đất của lối cửa trước được chát vỡ cứng. Đồng thời đường phố bên ngoài cũng khô giáo, thời tiết quang đáng. Tất cả những gì Fukuya cần làm chỉ là mở cánh cửa lưới và bước ra ngoài mà thôi. Nhưng nếu chỉ xảy ra một sơ suất nhỏ ở giai đoạn này, tất cả công sức dàn dừng nãy giờ đều sẽ tan thành mây khói. Fukuya kiên nhẫn dòng tay lên lắng nghe những tiếng bước chân trên con phố chính. Không có gì phải lo lắng cả. Chỉ có tiếng đàn kô tô bên trong nhà nào đó vang lên giữa không gian tinh lặng. Cắt ngang dòng suy nghĩ Phu lặng lẽ mở cánh cửa lưới Rồi thẳng nhiên bước ra đường Với vẻ mặt như một vị khách hàng Vừa xong việc Chắc chắn Ở đó không có lấy một bóng người Đó là con đường chạy thẳng tóc Dọc khu dân cư vắng lặng Tiếp tục đi Sẽ bắt gặp một bức tường đá cổ kính Bào quanh một ngôi đền nào đó Chỉ cách nhà bà lão cỡ Bốn nằm dãy phố Sau khi xác nhận rằng không có ai đang theo dõi Phu liền thả con dao xếp và đôi găng tay đẫm máu qua khai nứt trên bức tường đá Sau đó Phu lang thang về phía công viên nhỏ gần đó Nơi anh vẫn thường ghé qua khi tàn bộ Phu ngồi trên băng ghế dài trong công viên Và dành một khoảng thời gian dài để quan sát lũ trẻ đang chơi xích đua ở đó Với vẻ mặt bình thạt Trên đường về nhà anh ghé qua đồn cảnh sát Vừa nãy tôi nhận được chiếc ví này bên trong có khá nhiều tiền nên tôi xin phép giao nộp đó Vừa khai báo Fukuya vừa chìa chiếc ví ra Thế rồi Fukuya tiếp tục trả lời những câu hỏi của viên cảnh sát về thời gian và địa điểm nhặt được ví Tất nhiên toàn là thông tin bị đặt cũng như tên và địa chỉ của anh Điều này thì được khai báo chính xác Sau đó viên cảnh sát đưa cho Fukuya một mẫu biên lai yên sắn Bên trên có ghi tên và số tiền anh ấy nhặt được Ra là vậy Fukija đã chọn một con đường khá lắc léo, nhưng đó lại là phương án tối ưu nhất xét trên phương diện an toàn. Số tiền của bà lão không ai biết nó đã bị lấy đi một nửa, vẫn đang nằm nguyên chỗ cũ, vậy nên sẽ chẳng có chủ nhân nào đến tìm trước ví này cả. Sau một năm không có ai đến nhận, trước ví theo luật sẽ hoàn toàn công khai thuộc về tay Fukija. Fukija đã chọn thực hiện như vậy sau khi cân nhắc rất cẩn thận, Nếu anh giấu chức ví đi điều đó, có khả năng nó sẽ bị người khác vô tình phát hiện ra và đánh cắp. Nếu vẫn giữ nó bên mình thì lại vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa phương pháp này của Fukya còn đảm bảo an toàn cho anh trong trường hợp bà lão có ghi chép lại chỗ tiền mình tiết kiệm được. Tất nhiên, Fukya đã nghiên cứu phương án này kỹ lưỡng nhất có thể. Nhìn chung nó khiến anh ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Có lạ thần thánh phương nào cũng không thể ngờ một tên cướp lại đi đem sao toàn bộ chiến lễ phòng của mình cho cảnh sát. Fukuya lầm bầm với chính mình, cô nén tiếng cười vào trong lòng. Ngày hôm sau, Fukuya thức dậy sau một giấc ngủ bình yên, không mộng mị ở trong căn phòng trọ. Trong khi còn ngắp ngắn ngắp dài, anh mờ tờ báo được đặt ở đầu giường và lật đến trang tin tức xã hội. Có một tin khiến Fukuya hơi ngạc nhiệt, nhưng không có gì đáng lo ngại. Chai lạ, đó còn là một may mắn bất ngờ với Fukuya. Tờ báo đưa tin về nghi phạm của vụ án chính là Saito, bàn của Fukuya. Lý do Saito bị đưa vào duyên tình nghi là vì anh ta sở hữu một số tiền lớn không phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân. Vì là bản thân nhất của Saito, mình nên đến gặp cảnh sát và hỏi thăm về cậu ta vài cậu. Fukuya nhanh chóng thay sang một bộ kimono và lao đến đồn cảnh sát Đó cũng chính là nơi anh ấy giao nộp trước ví ngày hôm qua. Tại sao Fukuya không đến đồn cảnh sát có thông quyền hình sự mà lại tới đó? Thực ra đấy mới chính xác là những gì anh ấy muốn làm để trình diễn sự khéo léo hạng nhất của mình dưới vỏ bọc ngây ngộ. Với vẻ mặt lo lắng không quá vồn vã, Fukuya yêu cầu cho anh ấy được gặp sai tổ. Tuy nhiên đề nghị đó bị từ chối đúng như mong đợi. Ở đó, anh đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau về lý do tại sao Saito bị nghi ngờ với mong muốn có thể làm sáng tỏ tình hình ở một mức độ nào đó. Giờ đây là suy đoán của Fukuya. Ngày hôm qua, không lâu sau khi Fukuya hoàn thành kế hoạch của mình, Saito đã trở về nhà trước cô giúp việc. Tất nhiên là cậu ta đã phát hiện ra cái xác của bà lão do vậy, hẳn Saito đã có suy tính gì đó trong đầu trước khi báo chuyện này cho cảnh sát. Ví dụ như chuyện về chậu cây chẳng hạn. Nếu đây là hành động giết người cướp của Thì liệu số tiền ở trong đó đã biến mất hay chưa? Có lẽ vì tò mò nên Saito đã kiểm tra nó Nhưng thật là bất ngờ có tiền mặt vẫn còn nguyên chỗ cũ Thế vậy trong lòng Saito nảy ra một ác niệm Tuy đó là ý tưởng nông cạn Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta Thì cũng có thể xem là phản ứng dễ hiểu Số tiền tiết kiệm này là một bí mật không nhiều người biết tới Và Saito hoàn toàn có thể đổ tội ăn trộm lên đầu kẻ đã giết hại bà lão. Đứng vào tình thế của Saito, khó ai có thể tránh khỏi sự cám dỗ mạnh mẽ đến thế. Rồi sau đó Saito đã làm gì? Theo lời viên cảnh sát thì cậu ta đã tình bơ đến trình báo vụ giết người cho cảnh sát. Nhưng hơi hồi, chàng trai mới vô chi làm sao? Saito giấu số tiền mình ăn cắp được trong đài quanh bụng và ngây thờ cho rằng như vậy là an toàn. Hẳn sai tổ chưa bao giờ lường được rằng mình sẽ bị lục soát người ngay tại chỗ. Nhưng mà khoan, sai sẽ biện minh cho điều này như thế nào đây? Tùy thuộc vào lời khai của cậu ta mà diễn biến có thể trở nên nguy hiểm. Phục kỳ gia nghĩ tới nhiều phương án khác nhau. Lúc vừa bị phát hiện ra số tiền, hẳn sai tổ đã khẳng định số tiền đó là của tôi. Quả thật không ai biết rõ về tài sản cũng như nơi mà bà lão đó giấu tiền. Vì vậy sai tổ hoàn toàn có cơ sở để đưa ra cái cớ như vậy. Nhưng số tiền đó chẳng phải quá nhiều sản. Trinh vị không hợp lý nên cuối cùng Saito phải khai ra sự thật. Nhưng liệu thẩm phán có chấp thuận cho lời biện hội đó hay không? Trừ khi có ai đó đứng ra nhận tội thì mới có chuyện Saito được minh hoạt. Nếu kế hoạch của Fukuya thuận buồm xuôi gió thì Saito có thể phải đối mặt với cáo buộc giết người. Chắc là mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi. Có điều... Nếu thẩm phán tiếp tục thẩm vấn Saito kỹ hơn nữa, chắc chắn sẽ có nhiều sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Ví dụ như việc Saito đã nói với Fukuya về nơi cất giấu tiền của bà lão. Hay việc hai ngày trước vụ giết người, Fukuya đã vào phòng và trò chuyện với bà lão đó. Hay thậm chí Saito sẽ khai báo cả tình cảnh nghèo khó cũng như khó khăn trong việc đóng học phí của Fukuya. Tuy vậy, tất cả những hình dung trên đều được Fukuya suy tính từ trước khi kế hoạch được thực hiện và anh tự tin rằng dù trong trường hợp nào đi chăng nữa thì lời khai của Saito khó có thể đưa ra thêm sự bất lợi cho anh. Khi trở về từ đoàn cảnh sát, Fukuya chậm rãi dùng bữa sáng do còn bận kể về vụ án với người giúp việc đã mang bữa ăn tối và đến trường như mọi khi. Cả trường lúc này đang xôn xao với những tin đồn về Saito. Dĩ nhiên, Fukuda đã trở thành trung tâm của những lời bàn tán và anh ta nhiệt tình kể lại sự việc cho mọi người.